các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mã Lê Gia tại sao cô lại muốn làm như vậy, Ninh Vũ Hoa cô cũng không có ra cứu, có lẽ chỉ là một loại khoe khoang thôi. Nhiều năm qua nguyện vọng của cô, chính là làm người thắng đứng trước mặt của anh để cho anh thấy em cái mập năm đó, hôm nay đã biến thành một cô gái kiên cường, có thể một mình đảm đương một phía, mà ước định của cô cô cùng với Bích Kiềm có thể giúp cô đạt tới mục đích nhanh hơn một chút. Khóe miệng của Ninh Vũ Hoa mím lại quật cường. Kiên Bạch Tuấn nhẹ nhàng thở dài. Em thật sự đang giận anh có đúng hay không? Về chuyện anh không nhận ra em ngay, em muốn anh phải nhận lỗi với em như thế nào đây? Mời em ăn cơm hay là dẫn em đi dạo phố, dạo chợ đêm, hay là anh sẽ tự mình nấu một bữa cơm chúc lỗi với em hả? Em mới là con canh. Anh nghĩ cho em ăn để trở thành em gái mập hay sao? Ăn ăn ăn, tại sao anh chị biết nghĩ để ăn như vậy chứ? Cô chu miệng lên phồng má giận dùng dùng mà đi về phía cửa chính. Vậy thì em muốn như thế nào chứ? Chỉ cần em nói ra anh sẽ có thể làm được mà." Bạch Tuấn cũng không thèm để ý đến ánh mắt của người khác một chút nào mà vẫn đuề theo phía sau cô. "Em cậu không cần anh phải làm bất cứ chuyện gì." Ninh Vũ Hoa tiếp tục sải bước về phía trước. "Nhưng mà hiện tại, anh nhất định sẽ nói chuyện với em." Anh bước một bước dài, nhận đường đi của cô, cương mạnh dịu dàng ẩn hàm khí phách kiên trì. "Nói chuyện quá khứ của chúng ta một chút, nói chuyện cuộc sống mấy năm qua của em một chút." Anh thật sự có rất nhiều chuyện muốn hỏi em đó. Cơ thể cường tráng của anh hoàn toàn chặn con đường phía trước của cô, làm cho cô không có con đường để đi. Ninh Vũ Hoa nghe thấy vậy thì nhướng mày. Có chuyện gì đáng để nói hay sao? Dù sao anh cũng không hoàn toàn nhận trả em cơ mà. Tôi để rồi. Chúng ta không nói chuyện quá khứ, hãy nói về chuyện hiện tại một chút đi, nói chuyện của chúng ta một chút. Nhìn thấy vẻ mặt cực tuyệt của cô, anh bỗng đưa tay ra bắt lấy tay cô, xoay người đi về phía thang máy. Chúng ta tìm nơi nào kín đáo, nói chuyện về lý do anh và em gặp nhau hôm nay đi. Anh mà buông tay ra. Bạch Tuấn, sợ chúng ta cũng không có gì để nói cả. Anh có nghe thấy lời em nói không, không hả? Cô Liêu chết sẽ rủa ở sau lưng anh, nhưng bàn tay anh lại giữ chặt như là kìm sắt, khiến cô không có cách nào dãy ra được. Cái tên côn khiếp này, anh cho rằng cô vẫn là một cô bé ngu ngốc mà anh nói gì nghe nấy hay sao, lại còn dám vô lễ với cô như vậy. Em đã nói là em sẽ không nói với anh Em không muốn nói chuyện với anh mà." Sau khi Ninh Vũ Hoa trịnh trọng tuyên bố từ sau lưng anh, thì bỗng nâng giày cao gót lên, dùng sức đá về phía mắt cá chân của anh. Không ngờ lại bị cô đánh lén như vậy, Bạch Tuấn bị bất ngờ buông lỏng tay cổ cô ra. Trong khoảnh khắc đó, cô đã quay người mà bỏ chạy. "Trở lại cho anh." Anh tức giận đuổi theo, thời dịp cô không hề phòng bị đã ôm lấy thắt lưng cổ cô. "Anh, anh làm gì đấy hả? Mau buông em xuống." Ninh Vũ Hoa hốt hoảng đấm vào cánh tay sắt của anh, không thể tin được anh lại dám cả gan lầm lận như vậy. Bạch Tuấn trầm mặc mím chặt khóe miệng, ông cô bước nhanh về phía thang máy, đúng lúc đang mở cửa ra. Anh nên rời sao? Bỏ bụng em xuống. Ninh Vũ Hoa bị anh vác trên vai thì gào ầm ĩ. Nếu như anh công tà em xuống thì em sẽ kêu cứu mạng đó. Cứu mạng, cứu tôi với. Thế nhưng Bạch Tuấn không hề để ý tới cô, chỉ thấy tiếng kêu cứu, cứu của cô bị tắt đi cùng với cửa thang máy đóng lại. Nhìn anh nhắn nút ở tầng trên cùng, thì ánh mắt cổ vô hoa trợn to, không ngừng đập vào phái anh. Ngập bể lại cho anh. Mà kệ hay là quá khứ hiện tại, tại sao cô vẫn luôn níu kéo vô cùng âm thầm như vậy chứ? Chân mày của Bạch Tuấn nhíu chặt, nhẹ nhàng đặt cô ở trên sàn nhà. Em kêu to trong thang máy cũng không ai có thể nghe được đâu. Cô đúng là ngốc mà, trong căn gian nhỏ hẹp như vậy, ngoài anh ra thì làm gì có ai sẽ đến cứu cô chứ? Cho dù không ai nghe được thì em vẫn phải kêu. Cứu mạng, cứu mạng. Vẻ mặt của Bạch Tuấn xem thường, không thèm để ý tiếng tiếng la hét của cô. Bạch Tuấn giận dữ mà chóng mặt. "Nếu em còn kêu nữa thì anh giết hồn em đó." Đây chính là phương pháp xử lý duy nhất mà anh nghĩ ra được để làm cho cô im lặng. "Anh dám ư?" Cô kinh giọng chìm một giây, liền lập tức khinh thường mà hếch mũi lên. "Sao anh lại không dám chứ?" Cô lại bắt đầu xem thường anh rồi. Hai người hếch mặt lên, mắt to trợn trừng co với nhau. Ai cũng không muốn nhượng bộ hoặc là hèn nhát lùi bước. Ban đầu không khí nghẹt thở, vì thể hiện không bị uy hiếp của anh đánh bại, Ninh Vũ Hoa lấy hết dũng khí, lên tiếng một lần nữa, mặc dù trong giọng nói của cô có một chút sợ sự. Cứu, cứu mạng. Cứu mạng. Bạch Tuấn không hề chần chễ mà hôn ngay lên môi cô. Tiếng kêu cứu của cô ngay sau đó biến mất giữa hai lần môi giao nhau của hai người. Đúng lúc này cửa thang máy được mở ra, một người đàn ông ở ngoài cửa Nhìn thấy bọn họ đang hôn nhau nồng nhiệt liền mỉm cười, quyết định không nên quấy rầy đôi tình nhân nhỏ. Cửa thang máy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net